Không có tốt công cụ tốc độ dĩ nhiên là sẽ rất chậm. Trần biết Giá, lần này chỉ sợ cũng lại phải làm phiền lệnh công tử rồi. Haha, ha, có thể vì đại vương phân ưu, vốn là quyền tử phúc phận. Mỹ mắt nhảy đến mấy lần sau đó, Trần Lâm cười khan nói, chỉ là không biết đại vương lần này cần bao nhiêu cụ thiết. Ta xong trở về nói cho quyền tự, để cho hắn chuẩn bị sớm. A, không nhiều, mang đến 3000 cân là đủ rồi. Cáp chuẩn uống một hớp nước trà sau đó, Lý Nguyên Gia đầu tiên là thỏa mãn thở dài, sau đó mới hờ hững nói. Tam, 3000 cân. Hai mắt một mực, Trần Lâm trong nháy mắt thần. Mã ơi, muốn 3000 cân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 Phải một cái liền từ trên ghế đứng lên. Hơn 1000 cân cục tiết. Tới chính là thời điểm a. Tinh thần chấn động, Lý Nguyên Gia phất tay nói, "Đi, đi xem một chút đi." Đi theo Hàn Sơn đi tới nha thự phòng co, chỉ thấy mười mấy tráng hán đang ở hướng bên trong chuyên trợ nặng trì cục sắt, Lý Nguyên Gia nhất thời vứt đi mới vừa rồi phiền não, mừng thít mắt, "Không sai, có những thứ này cục thiết, những công cụ đó chế tạo liền có thể tân sắc bắt đầu." Bái kiến đại vương. Nghe được thanh âm của hắn sau đó, mọi người rối rít hành lễ. Vẫy tay để cho bọn họ đứng dậy, Lý Nguyên Gia nhìn nói, Quân, lần này cục thiết đưa tới thật là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 Cho Lý Nguyên gia thêm một cái chất tử, một cái cháu gái vân vân. Nhưng là đối với Lý Nguyên gia mà nói, chân chính trọng yếu chỉ có một thứ. Lý Thế Dân để cho cận thần môn bình luận chính trị được mất, huyện công cao quý phủ rất ngay thẳng thượng thư năm cái. Giảm bất chăm họ lao dịch, ức chế công hầu môn sa mị chi phòng, thậm chí còn để cao quan địa phương đãi ngộ cái gì đều cùng Lý Nguyên gia không có quan hệ gì, nhưng là để cao hoàng đế ở hoàng tử trước mặt tôn nghiêm điều này, hắn đơn giản là yêu thích rồi. Chuyện này nhắc tới, hay là bởi vì cao quý phủ một lần vô tình gặp được. Nói đơn giản một chút, chính là cao quý phủ ở trên đường đi đi, đột nhiên thấy được ba vị hoàng thất thân vương. Một vị là con trai của Lý Uyên, Lý Thế Dân đệ đệ mật vương Lý Ngôn Hiểu, khắc hai vị chính là con trai của Lý Thế Dân nô vương Lý Khắc cùng Ngụy vương Lý Thái. Hai cái gặp mặt sau đó, nô vương Lý Khắc cùng Ngụy vương Lý Thái dĩ nhiên là phải cho chính mình thúc thúc hành lễ, nhưng mà Lý Ngôn Hiểu lập tức cũng đội vàng đáp lễ, này tấm tình cảnh nhất thời để cho cao quý phụ nhìn không thoải mái. Chớ tự thấy thúc thúc muốn hành lễ là hẳn, có thể thúc thúc cũng phải nhất định thăm đáp lễ, hắn đây sao đoán đạo lý gì? Dùng nhân gia cao quý phụ lại nói, đó chính là vương tước vừa cùng, người nhà lễ độ, khởi hợp như thế điên đạo triêu mục. Nghe một chút, đều là điên đạo triêu mục nữa à.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 Không giống có chút thân vương đến địa phương bên trên liền bắt đầu đại hương thủ mục, cho mình xây cất đỉnh đại lộc các, hơn nữa tiền còn muốn cho địa phương quan phủ cùng lao bách tính ra. Nói cách khác, hắn ngược lại cũng không đoán quáing lĩnh ngẫm. Đúng vậy hạ. Không ngợi, Lý Cam cung kính trả lời, Từ Vương làm việc mặc dù để cho người ta có chút xem không hiểu, nhưng là lại tương đối có chừng mực. Lần này mở đạo cái kia, công thoát nước, Lộ Châu cũng chỉ là ra nhân viên cùng một nửa lương tiền, còn lại đều là Từ Vương tự mình tiến tới ra. Hơn nữa Từ Vương còn để cho người ta mua trên trăm con lợn, mỗi một ngày liền giết một con cho bọn hắn ăn, ăn, cho tới không ít người cũng đều muốn đi đảm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 Đậu hủ đột này, tại Trung Quốc trong lịch sử tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Chỉ tiếc Lý Nguyên gia mới vừa suy nghĩ trong chốc lát đậu hủ còn lại cách làm, Hàn Sơn liền vội vã gõ thư phòng đại môn, sau đó tiến vào sau đó khẩn trương nói, "Đại vương, Trường ăn có chỉ ý đến. 20.000 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang 10 vạn năm sau, Hoang Việt Quốc, nhân cao thủ tuổi thọ cạn, hương, nhiên tuyệt địa sinh, từ đấy quét võ giới."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 Tính tỉnh có chút bảo thủ phòng di trực liền lại vội vàng hành lễ, hài nhi bái kiến mẫu thân. Mẫu thân nhưng là đến tìm cha. "Ừ, phụ thân ngươi tìm ngươi có chuyện gì?" Thấy được con trai lớn, Lô thị thuận miệng hỏi một câu, kết quả phòng di trực dĩ nhiên là thành thật trả lời, "Là Mẫu thân, Từ Vương cương mới vừa đã tới trường an, cha để cho ta hai ngày này đi trong phụ viếng thăm xuống." "Từ Vương?" Lý Nguyên ra hồi trường an rồi hả? "Hách. Vâng." Nghe Mẫu thân vẻ mặt kinh hỉ không ngừng kêu Từ Vương tên, di trực rồi đến mấy lần, cuối cùng không dám giáo dục chính mình lắm mụ chỉ có thể là kéo ra gõ mã làm chính mình không có nghe rõ được rồi. Được rồi, ngươi nhanh đi đi. Phất phất tay đuổi con trái lớn, Lô thị con ngươi vòng vo mấy vòng sau đó, dứt khoát cũng không đi tìm phòng Huyền Linh rồi, mà là trực tiếp đi về phía nhà mình con gái lớn quê phòng. Phùng Châu, Phục Châu. Mới vừa vào cửa, Lô thị liền phong phong hỏa hỏa gọi lên con gái tên, ở nơi nào chứ? Màu chạy ra đây. Ai yêu nữ nhi của ta, ngươi cũng đã biết vừa mới ai đến trường ăn rồi hả? Con gái Phùng Châu, bài kiến Mộ Phòng gia trưởng nữ có thể không có gấp truy hỏi, mà là trước hướng thấy tận mắt lễ.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 Mà là cung kính lại vừa là thi lễ, đồng thời nói, bệ hạ, thần đệ phụng chỉ hồi kinh, muốn nguyện bệ hạ chấp thuận thần đệ mộ bên kết lừ, vì phụ hoàng cùng mẫu phi thủ hiếu 3 năm. Mộ bên kết lừ, thủ hiếu 3 năm. Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, hoàng đế sững sờ một chút, ngay sau đó nhướng mày một cái. Không cho phép. 20.10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên đỉnh chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực cảnh, vạn năm sau, Đông nhân thủ tuổi cạn, hồi hương.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 Bất quá vị này Từ Vương danh tiếng không tệ, thật là nhiều người đều nói hắn tính cách ôn hòa, trung chính bình thẳng, không nghĩ tới vừa về tới trường an liền trọc cho thánh nhân đại phát nổi giận, cái này coi như để cho người ta rất là ngoài ý muốn. Đập, đặng, đặng. Những người khác không dám lên tiếng, trong thư phòng chỉ còn sót lý thế dân tiếng bước chân. Đập. Một lát sau, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, nhưng hậu cung mọi người liền nghe hoàng đế kia lần nữa trở nên bình hòa thanh âm, truyền chỉ, Từ Vương Lý Nguyên gia hiếu tâm đáng khen, ban cho Thắng Nghiệp Trạch địa một tòa. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end đã end chương 94, rộn thí nghiệm. Ca, nhìn một chút. Chỉ chỉ chính mình trong thư phòng một cái quá nửa kệ sách, Lý Linh Quỳ đặc ý nói, tổng cộng hơn 60 bản, tất cả đều là ta cho ngươi thu góp ý liệp thư. Ngoại trừ chúng ta đại đường, còn có ta để cho người ta từ ba tư vơ vắt đến, còn có cao câu ly cùng mỹ quốc, thậm chí còn có từ đại thực bên kia chuyển tới, nghe nói là phiên dịch tự cảng tây nơi quốc gia, gọi là ân, gọi là gì phất? Dù sao cũng một cái rất khó đọc tên. Phất. Nghe được cái tên này sau đó, Lý Nguyên Gia dĩ nhiên là vẻ mặt một bức. Cao Câu Ly cùng y quốc ăn biết, trong lịch sử cùng đại đường sâu xa cực sâu, ba tư cũng không xa lạ, thật giống như nhớ là y gian phối kia. Nhưng là phất quốc gia này lời nói, vậy coi như thật là hai mắt tối thôi, hoàn toàn không biết là cái quái gì rồi. Hắc hắc, còn lại ta cũng không biết. Thấy ca ca của mình vẻ mặt không hiểu, Lý Linh Quỷ cười lắc đầu một cái, biểu thị chính mình thật sự là thương mà không giúp được gì. Nghiên thiếu Lý Linh Quỷ, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Ngắn ngủi 1 2 tháng bên trong, yêu thương hắn cha mẹ trước sau từ trần, đối với một cái 14 15 tuổi thiếu niên đã kích lớn có thể tưởng tượng được. Mà ở cái này lạnh như băng bên trong hoàng cung, ngoại trừ bên người cùng nhóm người ngoại, cũng không khả năng sẽ có ai thật đi quan tâm hắn. Hết lần này tới lần khác bên người những thứ kia công nhân địa vị thấp hèn, ai cũng không cho được Lý Linh Quỷ muốn làm cái gì. Lý Nguyên ra đến, mới có thể làm cho thiếu niên này cao hứng như thế. Mà để cho Lý Linh Quỷ để ý đồ vật, dĩ nhiên chính là hắn chu tâm lục soát la giá nhiều chút ý để thư rồi, cơ hội là ở Lý Nguyên gia vừa mới ngồi xuống đến liền không kịp chờ đợi dùng một loại hiến bảo tâm tính chỉ cho hắn nhìn, thiếu niên lang còn không biết như thế nào biểu đạt chính mình đối ca ca nhớ nung, cho nên chỉ có dùng loại này đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất phương thức. Cho nên nhìn vẻ mặt tiêu ngạo đệ đệ, Lý Nguyên gia trong lòng ấm áp. Thấy Lý Linh Quỷ có thể để cho Lý Nguyên gia lấy được một loại từ lý thế dân nơi đó không chiếm được cảm giác thân thiết, dù sao nếu như chỉ nhìn mặt lời nói, cái này tiểu gia hỏa nhất định chính là cùng Lý Nguyên gia trong một cái mô hình xuất ra. Cho nên vỗ một cái đầu hắn, Lý Nguyên gia vui vẻ cười một tiếng nói, "Được, bất kể là từ đâu nhi đến, với ta mà nói đều hữu dụng." Đợi lát nữa ta lúc rời đi sau khi để cho bọn họ đồng thời mang đi. Nghe lời nói của hắn sau đó, Lý Linh Quỷ biểu tình nhất thời biến đổi, gấp giọng hỏi chờ một hồi liền đi. "Kaka, không thể lưu lại cùng ta ăn chung bữa cơm sao?" "Này, do dự một chút," Lý Nguyên gia cười khổ lắc đầu nói, "Nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên muốn lưu thêm một hồi, cùng ngươi ăn bữa cơm, nhưng là..." "Ai." Đáng tiếc nơi này cuối cùng là hoàng cung, mà Lý Nguyên gia cuối cùng là đã ra các thân vương. Lý Linh Quỷ không phải là không biết, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ ra, một tấm còn hiện nọn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền chất đầy thất vọng thật vất vả gặp được một cái chân chính thân cận nhân, còn không chờ nói mấy câu, "Ăn chung cái cơm đâu rồi?" Lý Nguyên gia liền chuẩn bị rời đi, cái này làm cho hắn tâm lý làm sao có thể còn dễ chịu hơn được. Lý Nguyên gia cũng là hơi có chút thương tiếc người em trai này, bất quá không có cách nào chỉ có thể là lại vỗ một cái đầu hắn cười khổ nói, "Được rồi, người đã ta sinh ở Hoàn Thất, thưởng thụ thế gian này vinh hoa phú quý, tự nhiên cũng phải thủ tương ứng quy cụ. Không ra ngoài dự liệu lời nói, người sang năm cũng phải xuất giá, cũng không cần luôn bị giam ở địa phương quỷ quái này rồi." Câu nói sau cùng thời điểm, Lý Nguyên gia đã thấp chỉ có bên người hơn 2 thước mới nghe được rồi. Lý Linh Quỷ dĩ nhiên là nghe rõ ràng Kaka lời nói, tràn đầy mong đợi chấp chấp con mắt, giống vậy thấp giọng phản hỏi Kaka, "Bên ngoài thú vị sao? Thú vị sao?" Ha ha, nhìn Lý Linh Quỷ vẻ mặt mong đợi dáng vẻ, Lý Nguyên Gia hơi mỉmn ra, ngay sau đó ha ha phá lên cười, tuy nói là từ một cái điểm nhỏ nhí cái lồng. Khu, "Cụ thể chơi có vui hay không, đến thời điểm liền muốn nhìn ngươi mình tại sao nghĩ, làm sao qua?" Trên mặt cười, Lý Nguyên Gia âm thầm nhưng là thở dài. Thân là đồng bào huynh đệ, từ nhỏ bị đều là giống nhau như lúc giáo dục, có thể tưởng tượng được Lý Linh Quỷ coi như đi địa phương bên trên làm thân vương trải qua khẳng định cũng là không khác mình là mấy thời gian. Nói như vậy, nếu như không tìm được đã biết cả đời phương hướng, đơn giản chính là từ một cái điểm nhỏ như cái lồng đổi được một cái lớn một chút cái lồng mà thôi, có thể có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá Lý Nguyên ra lời nói này, đệ đệ hiển nhiên là nghe không hiểu lắm. Hắn cũng không có giải thích một chút dự định, chỉ là cười nói, "Đúng rồi, ca ca nhưng là đã sớm chuẩn bị xong, chờ ngươi xuất giá thời điểm đưa ngươi mấy xe thứ tốt." Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Vọt vào hậu viện sau đó, phòng giái ai xa xa liền quát to lên. Nói nháo nháo cái gì? Cầm miệng cho ta. Còn không đợi Phòng di Ái vọt vào chính mình đại tỷ khuê phòng, chỉ thấy bên trong đi ra một cái mặt đầy vẻ giận dữ phụ nhân, hướng về phía là hắn đó một trận lắc đầu, về nhà một lần liền la to, còn thể thống gì? Dám như vậy mắng đương triều tướng công nhị công tử, ngoại trừ Lô thị còn có thể là ai? À, Mộ thân cũng ở đây. Đừng xem Phòng di hái ở bên ngoài tương đối có mặt mũi, ỷ vào lao cha thân phận hình rất, nhưng là tại chính mình trước mặt lao nương đây tuyệt đối là chúc cam thuần, thoáng cái tiểu yên lặng đi xuống. Bất quá rụt cổ một cái, Phòng Gi Ái đảo tròng mắt một vòng, vội vàng tiến tới hướng mặt cười nói, "Mộ thân" Ta đây là không phải ở bên ngoài nghe ngóng một cái thiên đại tin tức tốt, cho nên vội vã trở lại nói cho Tỷ Tỷ mà. Nghe vậy trong lòng hơi động, Lô thị liếc mắt nhìn con trai của nhị nói, "Thiên đại tin tức tốt? Tin tức gì?" Vừa lúc đó, Phòng Phụng Châu cũng từ trong nhà đi ra. Phòng Di ái nhìn thấy Tỷ Tỷ cũng liền không để ý tới Lao Nực rồi, vội vàng chạy tới gấp giọng nói, "Tỷ Tỷ, ta hiện tại nghe được một tin tức, ngươi đoán là cùng, có ai quan?" Haha, ai. Xuất ra nhất phương hắn tay, một bên cẩn thận cho đệ đệ Lao đi trên mặt bởi vì chạy băng băng mà ra mồ hôi hột, Phòng Phụ Châu một bên ôn hỏi, Năm nay mới vừa 13 tuổi phòng di ái cười hắc hắc, vòng vo nói, người đoán một chút mà. Cho người tối đa là một cái nhắc nhở, người kia là hôm nay vừa mới đến Trường An. Người này số tiểu tử, đây coi là cái gì nhắc nhở? Nghe con trai vừa nói như thế, Lô thị nhất thời dẫn đến lại mang hắn một câu. Nay tràn đầy Trường An thành, có tư cách vào cung thấy hoàng đế nhân không có 1000 cũng có 800, cái này làm cho con gái đoán được không biết 5 tháng nào đi. Bất quá thấy phòng di ái kia trong đắc ý lại mang theo danh mã nụ cười, Lô thị trên căn bản cũng đã đoán được kết quả, gia vị kia từ vương bên ngoài, ai còn có thể để cho con trai tìm tỉ tỉ mình tới được nước? Lô thị có thể suy nghĩ ra, thông mẫn linh tuệ Phòng Phụng Châu đương nhiên sẽ không không nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền vừa đỏ rồi. Xấu hổ bên dưới, Phòng Phụng Châu tay nhỏ duỗi một cái, quen vô cùng tự nhiên chộp đầu hắn một chút, ngươi này cái số tiểu tử, lại tới trêu gẹo ta, có phải hay không là ngứa ra? A, các ngươi, chúng ta cái gì? Hừ, chân mắt nhìn Phòng Di ái lên mắt, Lô thị tức giận mắng, ngươi đều biết sự tình, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không biết? Có phải hay không là Từ Vương tiến công gặp dưa rồi hả? A, các ngươi quả nhiên là biết. Nghe lão nương lời nói sau đó, Phòng Di ái gương mặt trong nháy mắt sụ xuống cực kỳ thất vọng nói, còn tưởng rằng lời nói nói phân nửa, lời nói của hắn đột nhiên chặt đứt. chấp chấp con mắt sau đó, phòng di ái vốn là biểu tình thất vọng đột nhiên lại thay đổi thần bí đứng lên, cười hắc hắc xoa tay nói, "Vậy các ngươi có biết hay không, hoàng đế vừa mới ban cho hắn một bộ tòa nhà lớn sự tình. Ta và các ngươi nói, đây chính là vừa mới chuyển xuống mệnh lệnh yêu. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kém chuyển sang thể loại ngự đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú yêu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đã end chương 95, si mang tác dụng. Nhà, phần thường ta một bộ nhà. Nghe xong nội thị truyền đạt chốt miệng chỉ ý sau đó, Lý Nguyên ra nhất thời vẻ mặt ngộp bức. Đúng đại vương. Khẽ không người, nội thị cung kính nói, vậy hạ ban cho ngài trạch viện ngay tại tháng Niệp Phượng, khoảng cách hoàng cung cũng không xa, ngài tùy thời đều có thể vào ở. Tháng Niệp phường. Nghe nội thị lời nói sau đó, Lý Nguyên ra lại vừa là sửng sốt một chút. Địa phương ta, đại đường trường An Thành, ra chính là tiền tùy đại hướng thành.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 Lô thị nhất thời liền có nhiều chút mất hứng, "Tướng công, đây chính là Phụ Châu tương lai lang quân." "Ngài là chịu, có thể nàng nhưng là trên người ta rớt xuống một miếng thịt, nếu như có thể ở lại Trường An lời nói, ai nguyện ý để cho nàng đi Lộ Châu cái loại này thâm sơn cùng cốc?" Thì, Lộ Châu làm sao lại là thâm sơn cùng cốc rồi hả?" Khóe miệng có chút kéo ra, Phong Huyền Linh trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đối với lần này Lô thị là vẻ mặt khương phục, tức giận nói, "Ngoài Trì Trường An, Lạc Dương, nơi nào là không phải thâm sơn cùng cốc?" "Được rồi, chớ có hổ ngữ." Phong Huyền Linh mí mắt giật mình.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 Bước xuống đất rời cành liễu than thổi bút, xoa xoa có chút chua vây khuôn tay trái, Lý Nguyên gia thuận tay cầm lên bên cạnh lọ than lấy nước thấm, lại phát hiện bên trong sớm đã trống, cho nên hắn đẩy bàn một cái đứng lên, đi tới đẩy cửa phòng ra, một cột tử hàn ý đập vào mặt, để cho Lý Nguyên gia tinh thần chấn động cùng thời điểm tỏa sáng hai mắt. Tĩnh lặng trong sân nhỏ, một mảnh trắng xóa. A, há miệng nhẹ nhàng a thở ra một hơi, một đạo xương trắng xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên gia, đi về phía trước vào nửa thức dài sau đó liền biến mất ở giữa không trung. Trương trung trận rơi đầu tiên, quả thực hạ không nhỏ. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ,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 Đúng đại vương. Không người đáp ứng sau đó, Xuân Diên vội vã đi nha. Mà Lý Nguyên ra không có gấp đến vào nhà quan môn, mà là ngẩn đầu nhìn liếc mắt đầy trời phân tranh phi tuyết hoa, chấp chớp con mắt không nhịn được nói nhỏ, tuyết rơi đúng lúc Triệu Phong Nghiên, hy vọng trình quan 10 năm cũng là một được mùa năm đi. Khép cửa phòng lại, lần nữa đi trở về trước bàn ngồi xuống. So với nơi cửa gia rét, bên cạnh hai cái lò than kéo dài không ngừng cho hắn cung cấp đến áp áp, ít nhất sẽ không tay cương đến cầm không nổi bút trình độ. Bất quá vào lúc này, Lý Nguyên gia không có lấy lên một cái khắc chi than tuổi bút tiếp tục tiếp tục viết tâm tình, mà là nhìn vừa mới viết xuống văn tự, ngồi ở chỗ đó bắt đầu ngẩn người. Trinh quân 10 năm, cứ như vậy tới. Coi như lời nói, Lý Nguyên Gia ở Trường An thành trung đã đợi 3 tháng. Tháng 10 canh dần, đại đường quá Vũ Hoàng đế tôn ở Y Lăng, miếu hiệu Cao Tổ, mục hoàng hậu phụ tốn đất, dấu cộng quá mục hoàng hậu. Tháng 11 Mậu Thân, đường cao tổ phối hưởng thái miếu. Tháng 11 canh tuất, Lý Thế Dân nghị tại Thái Nguyên đứng thẳng cao tổ miếu, bị nhàn sư cổ gián dừng. Tháng 11 Mậu Ngọ, Lý Tính Tuần thư, mời Lý Thế Dân y theo gì cáo xuyên trước điện, hoàng không cho phép hạ chiếu hầu cũ. Tháng Ngọ, cũng chính là năm mới ngày thứ 3, Lý Thế Dân tự mình chấp chính.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 Bị Lý Nguyên ra động tác cùng giọng làm cho sợ hết hồn, trong lòng có chút sợ hãi cung nhân liền bội vàng túi lầu nói, đại vương, bệ hạ hạ chiếu tỉ ngại vì hàn vương. Đây là vừa mới viết xong chiếu thư, xin ngài xem qua. Một cái cầm lấy cung nhân viên chung chiếu thư, Lý Nguyên ra không kịp trở lại nhịn. Lướt qua trước mặt không có ý nghĩa hoa lệ từ ngự trao chuốt, Lý Nguyên ra trực tiếp bắt đầu sau khi nhìn mặt tính thực chất nội dung, thấp giọng đọc, thì triệu vương nguyên cảnh vì kinh vương, lộ vương nguyên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 Nhưng là hôm nay tại chỗ mấy vị trọng thần ai cũng không nghi tới, lý thế dân lại sẽ đem Ung Châu một cái chỗ ngồi này giao cho Lý Ngân gia, cũng ngay tại lúc này Hàn Vương đi làm. Ngoại trừ phòng Huyền Linh bên ngoài, những người khác tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Cái gọi là Ung Châu chính là Hoa Hạ Cửu Châu một trong, nguyên là đại Tây Bắc khu vực kia gọi chung. Sau đó đến tùy đường thời điểm, Ung Châu cái từ này đại biểu địa khu cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tới đường Huyền Thông khai nguyên nguyên niên thời điểm, Ung Châu sẽ sửa một cái để cho người hậu thế càn quen tụ tên, Kinh Triệu phủ. Cho nên Trinh quan 10 năm Ung Châu chính là trường an cùng với chúng quanh địa khu gọi chung. Mà cái gọi là mục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 Đem tới sẽ thưởng chú Trương An. Ông trời già, đây chính là ở Lý Thế Dân nuôi bên dưới. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Lý Thế Dân phía dưới còn có trưởng Tôn Vô Kỵ, ngụy trinh các loại một món lớn lao Hồ Ly, mặc dù trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy hiền thần, nhưng là tới vài năm sau đó Lý Nguyên Gia tâm lý rất do, người người đều là ăn tươi nuốt sống chủ, không một cái hảo tâm giữ. Liền nói trưởng Tôn Vô Kỵ tên kia, đem tới giết chết bao nhiêu người. Tỷ như tông thất danh tướng Lý Đạo Tông, cũng bởi vì cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trư Lương giữa có mâu thuẫn, sau đó ở Lý Nguyên Gia em vợ Mưu phản án kiện trung bị cùng nhau thanh toán, đang bị lưu đày trên đường mịt chết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 Thực ra coi như lời nói đây là hai người lần thứ ba gặp mặt, với nhau giữa thật là không có chút nào thủ, bất quá gánh vác thay mẹ và em gái khảo sát tương lai con dễ trách nhiệm nặng nghề phòng di trực, lần này tới thấy Lý Nguyên ra nhưng là đánh 12 phần tinh thần, muốn nhiều hiểu một chút đối phương, kết quả, chờ Lý Nguyên ra sự chú ý rời đi tới sau đó, phòng di trực do dự một chút, bắt đầu chuyển thuật phòng huyền linh giao phó, "Đại vương, ta tới trước gia phụ đã từng dặn dò qua ta, nói nếu như đại vương đối những tạm học đó có hứng thú, không ngại ở trường An tiếp tục làm tiếp." Khu, dĩ nhiên, đại vương nếu như đã không có hứng thú, tự nhiên không cần để ý những lời này.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 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cảng, cáo lão hồi hương, dõng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Người đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 100, cây trúc tạo giấy. 3 tháng 23, chúng Vương chi phiền. Bá cầu bên cạnh, Liêu Nhữ Tung bay. Ở vào trường An Lấy Đông, liên tiếp trường An Đông bên các nơi bá cầu, lịch sử còn phải ngược dòng đến thời kỳ xuân thu trên người tần mục công, là Trung Quốc tối cổ lão đôn đa cầu. Tới tiền tùy mở 3 năm, ở bá phía nam tạo mới một cầu, hơn nữa ở trùng quanh rộng rãi loại Mỗi khi đầu xuân thời tiết, Liêu Vũ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 vốn phủ bọn họ làm ra tốt giấy sau đó, Lý Nguyên ra trước tiên đưa tới trưởng án không biết. Ngoại trừ hoàng đế, cứu cứu cùng phòng Huyền Linh bên kia bên ngoài, Lý Linh Quỷ bên này dĩ nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Dùng qua KK ra tạo giấy, lại dùng nhà khác liền không có ý gì. Nhưng là Lý Linh Quỷ thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình Kakaza lại sẽ đem tạo giấy xưởng cũng cho hắn. Nói cách khác, chờ hắn đến Lộ Châu sau đó, là có thể muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn dùng bao nhiêu sẽ dùng bao nhiêu lạc. Muốn là không phải mọi người đang ở ba trên cầu, Lý Linh có thể ôm lấy Kakaza một cái đi lên.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 Sau đó đem thục thịt dê cắt lách cách, rắc lên một chút thập tam hương cùng mối, lại hợp với hành lá cắt nhỏ cùng, cái thời đại này rất hiếm thấy rau thơm, dùng cút ngay canh nóng vừa sông thì phải. Mặc dù đơn giản, nhưng là chuyện nhà mùi vị đã rất để cho Lý Nguyên ra hài lòng. Mà ở trong đó mặt để cho hắn kinh hỉ chính là rau thơm, nguyên tưởng rằng ở đường chiều khẳng định không có, kết quả không nghĩ tới lại bị Hàn Sơn cho vơ vát tới, nghe nói là hắn chiều thời điểm tây vực người mang đến, coi như là cho rồi Lý Nguyên ra một niềm vui ngoài ý muốn. Ui a. ăn điểm tâm xong, Lý Nguyên hướng về phía tới hầu hạ Hàn đường thành vẫy vẫy tay nói, "Cha ngươi bên kia lên đường sao?"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 Phần nhất này ngồi chồm hổ rồi. Đừng xem Hàn Vương bài bàn ghế đã sớm tiến vào trong cùng, thậm chí ở Bắc Quan gia trung, ngoại trừ giống như Ngụy Trinh, khổng dĩnh đạt như vậy thật ngoan cố bên ngoài, cũng có rất nhiều người sớm đã dùng lên thoải mái hơn bàn ghế. Nhưng là muốn ở trên triều đình dùng bàn ghế thay thế tiểu hải mấy, Lý Nguyên gia biểu thị chính mình không ôm cái gì mong đợi, ít nhất 10 năm trong 8 năm mặt khẳng định không có ý lòng. Có muốn hay không làm chút cái gì, ra tốc một chút tiến trình. Ngay tại Lý Nguyên gia lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, đương triều tướng công một trong, thị trung Ngụy Trinh đã tự chính mình vị trí đứng lên.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 Làm cái này tên từ trong đầu chợt lóe lên thời điểm, Lý Nguyên Gia dưới chân lại vừa làm một hồi, hai cái mắt thấy trong nháy mắt liền sáng lên. 20.10 vạn năm trước, tiếp dẫn phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lui về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Vi Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, dống nhiên địa sinh, từ đấy ngang giới, nên bất hủ kỳ. Trần Kiếp diện 4, mở đầu. Chặt chận, lai like ta cùng Lý Long Cơ là đang ở một chỗ a.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 Hắn thật sự là rất khó sinh ra cái loại này phải nhất định quý trọng ý nghĩ. Cho nên kiểm tra qua tân bằng giấy lượng sau đó, hắn gật đầu một cái nói, "Được rồi, liền để ở chỗ này đi." "Đúng rồi, lão Hàn, hồi đầu lại cho ta làm một ít cảnh liêu than tuổi bút đi ra." 20.10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tích mệnh. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Hoang viết quốc, một gã nhân cao thủ tuổi già thọ cảng, la hồi hương, nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới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 Cho nên sau đó lên đường này, nhóm thứ ba nhân, không riêng gì số lượng nhiều nhất, cùng thời điểm mang theo Lý Nguyên Gia đi qua 3 năm. Góp nhặt rất nhiều thứ, trọng yếu nhất, đương nhiên là tiền tài. Hắn tự mình đi tới vài chục năm để dành tới tiểu kim khố, bởi vì xuất giá mà tiếp nhận hoàng đế ban thượng, thái thượng hoàng cùng thái thượng hoàng phi ban thượng, dĩ nhiên còn có những người khác quà tặng vân vân, tổng tiền thì có hơn 4 vạn sâu. Dù là đối với một vị thân vương mà nói, đây là nhất bút tài phú khổng lồ. Ngoài ra còn có hơn ngàn thất bố, còn có bao năm qua đi lên mặt thượng xuống tới vàng bạc châu đáo vân tất cả đều tùy nhóm thứ ba lên đường đổi ngũ tại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 Vũ Văn Sĩ Cập trực tiếp để cho người ta đưa tới 5000 sâu cùng 500 thất bố, đồng thời còn để cho người ta ở Lộ Châu mua sắm 5000 mẫu thổ địa. Mặc dù đều là lấy Vũ Văn triêu nghi danh nghĩa, nhưng là Lý Nguyên gia tự nhiên biết những thứ kia thật là mậu phí cho, những thứ kia là cứu cứu số lượng. Vũ Văn gia của cải, có thể là không phải một cái tử vương năng so với. Cho nên khi Lý Nguyên gia đi hữu vệ đại tướng quân phủ bên trên tìm tới Vũ Văn Sĩ Cập, hướng hắn thỉnh cầu sẽ tạo giấy công tượng lúc, mặc dù đối phương không hiểu rõ lắm cái ý nghĩ này, bất quá vẫn là không do dự đưa hai cái tới. Như lại, nhu nhị. Lần đầu tiên thấy hai cái này tạo giấy thợ thủ công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 chế tạo. Nghe Thạch Sinh lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời vui vẻ, món đồ kêu lại là không phải thích làm, người đánh như thế nào tạo. Nó chính là dùng than đá phan hỗn thượng nguyên bột, hơn nữa thủy tố đi ra đồ vật. Dùng ngôn ngữ miêu tả thật giống như là không phải quá dễ dàng, Lý Nguyên Gia dứt khoát phất phắt tay, để cho Hàn Sơn đi chính mình thư phòng đem ra rồi giấy bút, sau đó dùng cảnh liêu than tuổi bút hiện trường họa, từ bàn ghế đồ chơi này làm ra bộ thứ nhất sau đó, chẩn mục tiếp theo những thời giờ này vẫn không quá, tiền tiền hậu hậu làm ra mười mấy bộ, đem bình thường Lý Nguyên thường thường đợi đến địa phương cũng cho bày đầy. Mà bây giờ hắn dùng bộ này bản dễ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 cầm lại lấp đầy sau ở phía trên cái một cái đã làm tốt động nhãn tâm ván, tiếp lấy dùng côn go đâm một cái. Ai yêu, thật đúng là a. Xem xong thạch sinh biểu diễn sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời biết. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy a. Sau đó cái hót bên trong hơi chút như vậy một chảo, là hắn biết chính mình vừa nãy là chui vào ngõ cụt rồi, than nắm máy tồn tại ý nghĩa lớn nhất là sử dụng đơn giản, hơn nữa hiệu suất cực cao, một người một ngày thậm chí có thể đánh đi ra hơn ngàn cái than nắm. Nhưng là không có than nắm, máy, lấy tay công phu phương thức làm lời nói cũng không thành vấn đề a, chỉ bất quá hiệu suất thấp một ít. Đầu năm này